Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 21 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Những trận đánh ở khu vực núi Amlang. Ở kỳ trước các bạn đã biết là tiểu đoàn 7 được lệnh rời khỏi khu vực núi Novia để tiếp tục luồn sâu. đội hình luồn sâu của tiểu đoàn 7 chúng tôi lặng lẽ trong đêm tối rời khỏi vị trí chốt Novia. Đại đội 2 đi đầu cùng với khẩu DKZ75 và khẩu 12 ly 8 của đại đội 5. Tiếp theo là các bộ phận khác bám đuôi thành hàng một. Bắt đầu xuất phát từ hướng ở đại đội 5, đi về hướng đông rồi vòng rộng tạt dần về hướng nam, đi rất xa rồi vòng ngược lại theo hướng tây. Trời tối đen, chỉ có những bụi cây rậm rạp trước mặt im lìm. Tiếng bước chân nặng nề, dép cao su lạo xạo trên cát vàng dưới chân. Điều may mắn nhất là đội hình luồn sâu của chúng tôi khi đó là bí mật rời khỏi vị trí mà bọn địch không hề hay biết. Chỉ cần một sơ suất nhỏ để bọn địch biết Và đeo bám tấn công Trong khi chúng tôi hành quân là mệt với chúng rồi Công tác chuẩn bị và quán triệt tình hình nhiệm vụ Và các hoàn cảnh đơn vị mình khi đó là hết sức cần thiết Và người lính phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệ Khi hành quân luồn sâu Tránh những cuộc đụng độ với bọn địch Không nên có vào lúc này Đường thì bằng phẳng, dễ đi Nhưng lính chúng tôi phải mang vác nặng quá ba cơ số đạn hai cơ số gạo Với quân tư trang sền bộ binh ở trên vai, bước chân trên cát khiến cho lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi rất nhanh mệt. Mới đi được khoảng trên 1 giờ đồng hồ mà mồ hôi đã thấm dần trên lưng áo mọi người. Song, mọi người lính vẫn lầm lũi bước trong đêm. Mục tiêu của chúng tôi là phía trước phải đến cho đúng thời gian và mục tiêu đó là cái gì, ở đâu thì chúng tôi không được biết. Điều chắc chắn mà chúng tôi Được biết là chúng tôi sẽ đánh nhau với bọn Phốt Và đang ở trên cái đất Campuchia này Đơn giản thế thôi Khẩu DKZ-75 đi ngay sau đội hình của trung đội 3 Số anh em hỏa lực này là phải mang vác nặng nhất Nòng pháo được hai người gánh Một người đi trước thì vác thẳng vào cái nòng pháo Còn người đi sau phải dùng một cái gậy gỗ Thọc vào cái buồng nòng pháo mà gánh trên vai Hai người này trên lưng vẫn phải mang ba lô gạo và tư trang cá nhân của mình. Lính thì mỗi người hai quả đạn cùng gạo, nước tư trang. Họ hành quân rất vất vả. Trung đội trưởng DKZ luôn phải bám, thúc đẩy, động viên anh em lúc đi phía trước, lúc lùi lại phía sau. Một thằng em có lẽ là lính tân binh mới được bổ sung về đơn vị ít ngày nên kinh nghiệm hành quân tác chiến chưa nhiều, khiến trung đội trưởng luôn phải bám, thúc đẩy sợ nó tụt lại phía sau. Mà có dám nói to đâu Cứ thì thầm hỏi nhỏ Sao đi chậm thế Đi nhanh lên Không được uống nước nhiều đâu nhé, Chỉ ngậm cho ướt miệng thôi Mày mang những cái gì mà nặng thế Dạ hai quả đạn với gạo và tư trang cá nhân của em Thêm một cái sẻng to thôi anh ạ Thôi đưa cái sẻng đi tao mang cho Đỡ sốt chưa Em vẫn còn đang sốt Nó trả lời trung đội trưởng của nó như vậy Nghe thương thằng em thế nào Mà trung đội trưởng của nó nói Thôi mày ném bớt một quả đạn đi cho nhẹ Thế là tôi thấy anh em nó hì hục tháo quả đạn DKZ Trong cái ống sắt bảo quản Buộc ngang ba lô của nó Vứt vào bụi rậm xong Trung đội trưởng của nó có lẽ là người Đã có kinh nghiệm vứt đạn lại hay sao ấy, Mà bắt nó phải tháo rời đạn và vỏ Rồi vứt đi mỗi nơi mỗi thứ Anh em họ dừng lại làm gì đó Còn tôi thì không thể dừng lại với họ được Đây là lần đầu tiên Và cũng là lần duy nhất Tôi thấy lính của mình phải vứt bỏ đạn lại trên đường hành quân. Thì ra là thằng này nó đang ốm, nó đã bị sốt như thằng Lộc anh nuôi bên đại đội 2 của tôi. Ốm đau đúng cái lúc đơn vị hành quân tác chiến thế này thì quả là cực hình. ngay như người khỏe còn thấy vất vả, huống hồ là người đang ốm. Bất chợt tôi lại nhớ đến thằng Lộc anh nuôi, bây giờ nó đang đi cuối ở đội hình của đại đội 2 mà từ trưa nay tôi không gặp nó. Không biết nó đang xoay sở thế nào Với cái chuyến hành quân này Nghĩ thế tôi mới dừng lại Chờ nó đi lên Thấy cái dáng nó cao gầy Lều nghèo với cái đòn gánh Nổi niêu trên vai Bước thấp bước cao đi tới Lộc à mày đỡ sốt chưa Cũng đỡ rồi Cố gắng lên có nặng không Thì cũng phải cố thôi chứ Chẳng cố cũng chẳng được Nó cứ ngang ngang Phèo phèo trong đêm tối trả lời tôi nó đỡ sốt nhưng người vẫn còn mệt mỏi lắm hoàn cảnh đơn vị như vậy không có chỗ cho người lính ốm đau tụt lại phía sau chỉ có phía trước và bước tới khoảng gần chín giờ tối thì chúng tôi đến ngang một cái phun lớn trên con lộ đất đỏ dọc theo hai bên đường là những dãy nhà lá tút nốt thẳng hàng thấp lè tè một cái phun kiểu công xã của tụi phốt bên ngoài là rừng cây với khoảng trống phía sau những dãy nhà Tiếng chó sủa dâm gian, đội hình tạm thời dừng lại chờ chính sát nắm tình hình đã. Chỉ 5 phút sau, anh Mậu quay lại bàn bạc điều gì đó với anh Hồng và anh Thành Heo, tác chiến của tiểu đoàn, sau đó họ quyết định đi tiếp và tiến thẳng trên con lộ đất đỏ đó đi vào giữa phun Tới đây hội linh chiến xin được mở ngoặc một chút. Con đường này theo như hội linh chiến tham khảo lại chỗ bác Lê Hiếu thì có lẽ đây là con đường đất 139. Bây giờ các bạn có thể search ở trên bản đồ của Google Map thì sẽ thấy con đường này nối vào với đường số 5. Đường số 5 thì chạy dọc về Phnom Penh và theo như bác Hiếu nói thì từ Phnom Penh lên đến khu vực mà các bác sẽ dừng chân tiến hành các trận đánh ở khu vực núi Amlang là cỡ khoảng trên dưới 100 cây số. Mời các bạn cùng nghe tiếp ạ. Chúng tôi đi trên con đường đó rầm rập, đoàn quân nối đuôi nhau giảo bước trên đường. Trong hai dãy nhà có một vài người phụ nữ Campuchia mở cửa ra hỏi bưng cua bằng tiếng Campuchia. Nhưng lính tụi tôi không ai trả lời. Hình như họ cũng hiểu đội quân này không phải là con em của họ mà là người của phía bên kia. Nên họ lần ngay sau những cánh cửa im thi Có mỗi lũ chó thì vẫn cứ sủa ra nhanh nhẵn. Nếu bình thường thì chắc lính tụi tôi cho nó vài viên rồi. Nhưng bây giờ đang trong đội hình luồn sâu này. Thì thôi mặc kệ nó sủa Còn chúng tôi thì cứ đi Cũng chẳng để ý quan tâm làm gì Đi thêm chừng 4 số nữa Thì chúng tôi tới một cái phun cũ Nhỏ hơn hai bên đường Lùm tre rậm ở trong vườn nhà Với những cây to Có lẽ là cây xoài Trên nhà sàn bên đường Có nhà vẫn đang le lòi ánh đèn Một người đàn ông có lẽ đã lớn tuổi Bước từ trên xuống Ra đường đứng ngó nhìn chúng tôi Không hỏi cũng không nói gì Lặng lẽ bỏ đi vào trong nhà Ông ta không tỏ thái độ gì với đội quân giải phóng này Không mừng vui vì được giải phóng Và cũng chẳng thấy buồn Ông ta bình thản coi như đó là điều tất yếu phải xảy ra Phải chăng những người dân Campuchia thế hệ này Họ đã quá quen với chiến tranh Nên họ không còn thấy sợ Khi những người lính phía bên kia đang hành quân qua nhà họ Sống dưới chế độ công xã của tụi Pol Pot Sớm muộn rồi họ cũng sẽ bị hành hạ tới chết quân tình nguyện Việt Nam đến đây, dù biết họ sẽ được sống nhưng ít nhiều lòng tự hào dân tộc cũng khiến cho họ không vui. Điều nữa trong mỗi gia đình người dân Campuchia, bây giờ thế nào cũng có thể có con em của họ đang đứng trong hàng ngũ của tụi lính Phốt. Vậy thì những người lính chúng tôi đến đây đánh và tiêu diệt con em của họ, có lẽ lại càng khiến cho họ không muốn. Khi đó ý thức của người dân Campuchia, họ vẫn chưa hiểu được sự chính nghĩa của đội quân này, bởi vậy ở bên ngoài họ có vẻ hay sợ lo lắng nhưng bên trong lòng họ vẫn có nhiều người âm thầm chống đối nhất là những người có tư tưởng dân tộc cao qua khỏi cái phun này thì chúng tôi đến một cái đập chắn nước lớn nó cao và to như con đê sông hồng quê tôi vậy bên một hồ nước rộng bên phun xốc cây cối um tùm con đập này dài lắm có lẽ phải đi đến năm cây số thì mới hết cái hồ nước bên phải đội hình tụi tôi rẽ xuống hướng mép hồ rồi đi tiếp. Từ đây, những người lính chúng tôi lạc phương hướng, tất cả là do chính sát và tác chiến cùng với đại đội trưởng dẫn dắt chúng tôi, chẳng thể biết được mình đang ở chỗ nào nữa, đi và đi. Vang nặng không thể nhẹ hơn được nữa và đoạn đường phía trước vẫn còn xa lắm. Mấy hôm sau chúng tôi mới biết được, cái đêm mà chúng tôi rời bỏ hướng Lovi là đêm mà sư đoàn 9 cùng với trung đoàn 141 của sư 7 cũng bắt đầu ép sát âm lieng để chuẩn bị đánh vào cứ điểm kháng chiến lâu dài của bọn Polpot trên dãy núi Ujan và đơn vị chúng tôi sẽ hành quân đến để bọc lót phía sau cho đơn vị bạn. Lực lượng của trung đoàn 209 sẽ là dự bị khi mặt trận ở phía trước quá căng thẳng. Khi đó với sự nhận định của bộ tư lệnh mặt trận thì Amleang là cứ điểm nóng nhất. Báo địch đã lớn tiếng trên đài BBC tuyên bố rằng mất Phnom một Chúng có Phnom Penh hai một tuyên bố láo xược đầy thách thức những người lính tình nguyện Việt Nam. Những người lính rồi sẽ quét sạch đội man rợ phạm tội ác diệt chủng này để cứu dân tộc Campuchia. Một chiến dịch lớn được tiến hành ở khu vực Amleang này với lực lượng của quân đoàn 4 dồn về đây với quyết tâm sẽ bứt nhỏ cái cứ điểm này của bọn địch. Đêm đó những người lính của tiểu đoàn 7 trung đoàn 209 chúng tôi Gần như không nghỉ, hành quân suốt đêm với súng đạn nặng vai, lương thực trên lưng, từng cán bộ chiến sĩ đủ để chiến đấu ở cường độ căng thẳng nửa tháng trời. Cơ vài giờ hành quân thì được nghỉ 5-10 phút, rồi lại vội vã lên đường. Đêm hành quân vất vả, và sao nôn lâu quá vậy? Thời gian như chậm lại trên đường đi, và bước chân của chúng tôi cũng chậm theo. Sức lực người lính cũng có hạn. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể của người lính bộ binh luồn sâu tác chiến để kịp đến mục tiêu đã định trong đêm hôm đó. Chúng tôi qua nhiều con đường nhỏ, nhiều chằng trống, nhiều bờ mương, nhiều hồ nước cạn với những cánh rừng thưa. Trên đường hành quân, những cảnh cây táo gai quật ngang mặt, những bờ tre, gai cǎo rách áo lính, mồ hôi đầm đìa và cái khối nặng trên lưng không làm nản lòng những người lính tình nguyện Việt Nam chúng tôi khi đó tinh thần quyết tâm vượt lên khó khăn vất vả đã giúp những người lính chúng tôi làm được tất cả hôm nay ngày mai và ngày mai nữa luôn là nhiệm vụ với những khó khăn gian khổ buộc người lính phải vượt qua đêm đó chúng tôi hành quân tới sáng không gặp bất kể sự bám đuổi hay tấn công ngăn chặn nào của bọn địch khi trời tăng tảng sáng thì chúng tôi đến những khu vực mới ở đây cây cối tươi tốt hơn ruộng đồng sạch sẽ hơn không phải hoang phế như ở vùng lơ những phum những sóc có đẹp đẽ hơn nhà cửa tử tế khang trang hơn song không một bóng người dân họ đã bị angca lùa đi theo trốn vào rừng khi chúng tôi còn chưa đến chỉ còn lại những cây cối và đồng ruộng xoài trên cành chịu chít nhưng non và chua không ăn được me trên cây quả khô dần nâu sẫm chỉ cần động vào là cái vỏ nó đã vỡ vụn lòi ra cái thịt me bên trong cùng hạt và sơ. Chùa, ăn được chừng vài quả là đã ghê hết cả răng Từ cánh đồng bên ngoài chúng tôi dàn đội hình tiến dần vào trong những phum ở bên đường đi Xong nơi đây đâu đâu cũng vậy, hoàn toàn là trống vắng Không gì cản bước chúng tôi Sau một đêm luồn sâu vào lòng địch Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại ăn cơm Anh người đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một nắm cơm Và một nhúm ni lông cá kho khô cùng thịt nhưng đại đội vẫn quyết định bỏ số cơm đó đi nấu cho anh em cơm mới cùng chút canh chua cho dễ ăn cả đêm và sáng nay hành quân mang vác nặng những người lính chúng tôi mất nhiều mồ hôi nên cũng cần được bổ sung thêm nước trong bữa ăn cho cơ thể đỡ khô héo nhóm anh nuôi được chia về nấu cơm cho từng trung đội nên chuyện nấu nướng anh em mỗi người mỗi tay mỗi chân nên cũng nhanh lắm chỉ trường 10i 15 phút sau phát lệnh ăn nghỉ trưa là lính đã có thể ăn được bữa cơm nóng sốt rồi. Trong lúc ăn cơm thì anh nuôi lại tranh thủ đặt nồi nước to cho anh em có nước đã đun sôi để uống. Lúc nào lính có thể ăn chín uống sôi được thì còn làm, chứ còn trên đường hành quân thì nước gì lúc đó mà chẳng được. Điều kiện và hoàn cảnh của lính có sao dùng vậy chẳng đòi hỏi được. Khoảng gần 1 giờ chiều lệnh lại tiếp tục hành quân, lính lại vội vã thu dọn đồ để lên đường. Có thằng cũng đã tranh thủ làm được một giấc trên cái võng mắc tạm. Với lính chúng tôi khi đó, 3 phút hay 5 phút, 7 phút, nếu ngủ được là phải ngủ. Một giấc ngủ ngắn như vậy trên đường vào chiến dịch cũng đỡ lắm. Sau giấc ngủ thường là sẽ tỉnh táo hơn, sức lực dẻo dai hơn và mức độ chịu đựng cũng cao hơn. Chúng tôi đi xiên qua những cánh rừng thưa, thân cây dầu khô khốc, su xì, mốc trắng. Với lá to đầy lông trên những búp non Những bụi che gai trên những con đường mòn Toàn cát trắng Hành quân đi mải miết không nghỉ Lưng áo những người lính lấm tấm mồ hôi Giữa cái nắng chiều xối xả Cực nhất vẫn là anh em hỏa lực 12-8 Và DKZ-75 Súng ống tình nặng Cồng cành trên vai Bước thấp bước cao đi siêu vẹo Và có lẽ chỉ những thằng vác khẩu AK như tôi Bây giờ là sướng nhất Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi gặp một con đường đất đỏ to. đội hình của tiểu đoàn 7 đâm chính giữa một cái phum kiểu công xã mới nằm dọc theo con đường. Cái phum công xã này chắc thuộc loại kiểu mẫu của chế độ pun pot. Nhà sàn gỗ tốt, trên lợp ngói đỏ tươi, trước cửa mỗi ngôi nhà có hai cây dừa non cao quá đầu người. Một điều mà ở đâu cũng thấy, cũng gặp ở mỗi phum kiểu mới là chúng luôn được dựng lên thẳng tắp trên những ngôi nhà sàn đó là lính tình nguyện Việt Nam mình rất đông trên đường thì xe cơ giới chạy ngược xuôi tình hoàng chúng tôi thấy những chiếc xe kéo pháo hạng nặng chạy qua con đường luôn bụi mù đỏ quạch trong những gian nhà sàn đâu đâu cũng thấy lính Bình một đơn vị khác đang hành quân từ bên phải đội hình chúng tôi đi trên con đường đất đỏ tới tới đây chúng tôi dừng lại chờ lệnh cấp trên tới lúc đó mới có điều kiện để hỏi thăm giữa lính tráng với nhau Đơn vị nào đấy các đồng chí ơi? Lính sư 9 của đơn đồn 4 đây. Thế anh em lính sư mấy đây? Lính sư 7 của đơn đồn 4 đây. Mà đây là đâu vậy các đồng chí? Ôi, thằng lính sư 7 cũng đã vào đến đây rồi à? Âm len, chúng ta vào đánh âm leng Mấy thằng trong đại đội 2 của chúng tôi trước đó đã kịp ném ba lô chạy qua bên kia đường vào những dãy nhà sàn rồi đứng dưới ngửa cổ lên hỏi, anh em bên đó là đơn vị nào và hiện chúng ta đang ở đâu? Chúng cũng chạy về bổ sung thêm tin tức mới thu nhập được Số anh em bên đó cũng là những lữ đoàn trực thuộc của đội hình quân đoàn 4 Để các bạn tiện hình dung Tôi xin nói qua một chút về khu vực núi Am Lang. Đây là một khu vực thuộc tỉnh Campong Spill Am Lang không phải là một cứ điểm kiên cố hay ghê gớm gì Mà đây là khu vực rừng thiêng nước độc với toàn rừng núi hiểm trở Bọn Pol Pot đã chọn nơi đây làm căn cứ chiến đấu lâu dài và chúng cũng đã có chuẩn bị tương đối đầy đủ từ trước về vũ khí, khí tài cùng với lương thực thực phẩm. Những sư đoàn của tụi Phốt sau khi bị cuộc tổng tấn công của lực lượng lính tình nguyện Việt Nam và những đơn vị của lính Bắc Hiêng đầu năm 1979 đã rút chạy về đây. Bọn chúng rút chạy co cụm về đây dưới sự chỉ huy của viên tướng Tàm Mốc trong khu căn cứ này. Âm Leng là khởi điểm của dãy núi Uzan chạy dài từ biên giới tây nam của Campuchia Bên sườn phía tây của dãy núi tiếp giáp với Thái Lan Và từ đó đổ ra vịnh Thái Lan cũng không còn bao xa Vì thế tội phốt có thể tiếp nhận được vũ khí, lương thực từ các đồng minh của chúng Ở hướng này rồi luồn vào sâu đất Campuchia Bởi vậy việc giải quyết âm Leng là bước đầu tiên sau ngày giải phóng Một việc hết sức cần thiết các đơn vị của quân đoàn 4 lúc này đã áp sát Amlen để sẵn sàng tham chiến. Chúng tôi cũng đã sẵn sàng đối đầu với những thách thức. Từ đây vào tới ngã ba Amlen còn khoảng trên dưới 30 cây số, thẳng theo con đường lộ đất đỏ này về phía bên phải đội hình của tiểu đoàn 7 lúc bấy giờ. Tiểu đoàn 7 được lệnh chuyển hướng rẽ phải, có nghĩa là đi về hướng tây bắc mà hành quân trong cái nắng chiều đã xé đường cuộn bụi đỏ, chúng tôi đi vào và cũng có nhiều đơn vị đang đi ra ngược chiều lại. Tiếng chào hỏi nhắn gửi đồng hương đâu đó cuối hàng quân của đại đội 2. Có ai gặp bạn bè cùng xã, họ chào hỏi nhau vội vã trên đường hành quân. Phía sau lưng của chúng tôi có một đoàn xe tăng cùng với thiết giáp M113 đang tiến tới. Tiếng xích băm trên mặt đường đất phăm phăm, tiếng máy nổ đều đều. Chiếc tăng nặng nề nhưng chắc chắn, nòng pháo hướng xa trên đáp pháo thò đầu lên là một người lính Với cái mũ binh chủng, bụi đường cuộn lên mù mịt đỏ quạch hai bên đường. Vậy đây sẽ là một chiến dịch lớn với nhiều quân binh chủng cùng các lữ đoàn trực thuộc của quân đoàn 4 cùng tham chiến. Các mũi quân, các binh chủng đang cùng hướng về âm len, báo hiệu một trận đánh mang tính quyết định ở hướng này. Tiêu đoàn 7 của chúng tôi hành quân bộ trên con đường được khoảng chừng 5 cây số nữa thì ở phía trước bay lại thoang thoảng cái mùi xú uế. Càng lại gần thì càng gây khó chịu. Ở hai bên rừng dầu nằm xa bên trong và ở cái khoảng gần đường là những thửa ruộng khô cằn. Một bụi che gai đang cháy rừng rực làm cảm giác tôi nhớ về cái trận đánh bên ngã tư đường tàu lấy xác tử sĩ của đại đội 21. Anh em chúng tôi khi đó cũng đã dùng đạn B40, B41 bắn cháy những bụi che gai như vậy. Nó cuồn cuộn cháy và cũng rất nhanh tàn chỉ còn lại những bụi than bay lên trời cao với những đốm lửa về cuối chiều gần đó bên những thửa bờ ruộng những xác người chết đã trương phình nằm phơi thây dưới trời nắng gắt tôi thấy có một cái xác lính phốt nữ mặc xà rông nằm vắt vẹo giữa hai bờ thửa ruộng đầu cắm xuống chân đưa cao lên phía sau với đôi dép cao su căng quai hết cỡ một vài sợi que dép bung ra do độ trương phình của đôi chân to như chân voi Từ những cái xác chết mùi ô uế bốc lên đến ngạt thở. Mấy ngày sau đó thì chúng tôi mới được biết đó là xác bọn địch bị lính của sư đoàn 9 tiêu diệt khi họ vận động qua hướng này đánh vào âm len. Ở chính vị trí này một tuần trước sư đoàn 9 đã gặp phải sự kháng cự đáng kể của bọn địch ở đây. Chiến tranh là vậy không ai có hơi sức đâu đi giải quyết cái chuyện xác chết của đối phương và chuyện cho nó nằm lộ thiên là điều bên nào cũng làm vậy và chấp nhận như một định luật của cuộc chiến. Chúng tôi đi thêm khoảng ba cái chú nữa vẫn thẳng trên con đường đó thì gặp một cái phun nhỏ bên đường duy nhất chỉ có một dãy nhà bên trái đường phun nằm sâu trong cách mặt đường khoảng 70m Toàn nhà lá được lợp và quây chung quanh bằng những tàu tranh thút nốt. Bên phải đường là rừng cây nằm ngay sát với mặt đường. Lệnh dừng chân tại vị trí này. Các đại đội bộ binh nhanh chóng ổn định vị trí. Vẫn đội hình của đại đội 2 nằm cao nhất lên đến cái nhà tranh cuối cùng ở trong phun Đại đội bộ nằm giữa những lùm cây xoài to rất mát. Và một điều hết sức bất ngờ cho chúng tôi là ở đây có cả hầm hố mới tinh và rất kiên cố. Có gian hầm rất rộng với những cái bậc lên xuống được lót gỗ sạch sẽ. Bên dưới mặt đất sâu trên 2 mét rộng bằng khoảng 2 gian nhà. Vào sâu trong nữa là một cái trảng rộng với những cánh rừng dầu ở xa tầm mắt. Nóm anh nổi vơ ngay được cái giếng nước cạn gần đó, từ trên miệng giếng xuống sâu cũng cỡ 500m với những cái bậc đá đã kê sẵn. Nước cho mùa khô là sự sống còn của người dân nơi đây và cũng là sự sống còn với người lính chúng tôi hôm nay. Từ giếng đi ra ngoài chảng chừng 100m có một con bò đang nằm chết tại đó từ bao giờ đã bốc mùi khó người. Mấy thằng lính đại đội hai đi ra xem rồi quay về nói Ngoài xa kia, qua con bò chết chừng vài chục mét là bông băng tay chân được cưa cắt vứt ra ngoài đó rất nhiều. Chẳng biết từ bao giờ nhưng đã bốc mùi kinh khủng. Những cái tay, cái chân to đùng thâm đen do phơi nắng. Chúng tôi nhanh chóng ổn định vị trí dừng chân. Lính thông tin của tiểu đoàn cũng kéo máy hữu tuyến xuống đến tại đội 2. Sau bữa cơm tối vội vàng, cuộc họp khẩn cấp với các cán bộ trung đội và bộ phận phối thuộc. Khi này thì anh Hồng đã nắm được kế hoạch cũng như nhiệm vụ và nơi chúng tôi đang dừng chân. Dưới sự chủ trì của anh Hồng, bộ chỉ huy của đại đội 2 xuống quanh một cái gốc xoài, không đèn cũng chẳng đóm Nhanh chóng được bàn bạc thông báo. Thưa các đồng chí, anh Hồng nói. Sau một ngày đêm luồn sâu hành quân, chúng ta hiện đang đứng trước cửa ngõ vào âm len, căn cứ vô cùng vững chắc của tủi quân tốt ở hướng tây nam này. Điểm chúng ta đang ngồi ở đây là cứ tiền phương của sư đoàn bộ sư đoàn 9 cách đây một tuần khi đơn vị của bạn hành quân đến. Khi đến đây thì đơn vị bạn cũng đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của bọn địch. Những trận giao tranh lớn đã xảy ra quanh khu vực này. Bởi vậy yêu cầu các đồng chí phổ biến tin tức tới từng chiến sĩ trong trung đội của mình phải hết sức cảnh giác và tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên không ai được rời khỏi vị trí khi chưa có lệnh của tôi và canh gác ngày đêm hết sức nghiêm ngặt. Hiện nay đơn vị của bạn đã vào hướng âm len, chúng ta sẽ mở những trận đánh lớn tấn công ở hướng này. Các đơn vị trong quân đoàn 4 đang được lệnh kéo về đây. Theo nguồn tin cấp trên cung cấp thì bọn địch ở bên trong đang có một lực lượng rất lớn chốt giữ, bọn chúng cũng đã chuẩn bị lương thực vũ khí để chiến đấu lâu dài. Bộ quốc phòng giao cho quân đoàn 4 của chúng ta phải bứt nhỏ bằng được vị trí này. Đơn vị của chúng ta là lực lượng dự bị bọc lót cho sư đoàn 9. Và nếu cấp trên thấy cần thiết thì sẽ tung lực lượng của chúng ta vào sau. Còn nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là phải giữ vững vị trí này rồi can quét trung quanh khu vực dừng chân. Kế hoạch cụ thể ngày mai sẽ được cấp trên thông báo. Ra là, là vậy. Trung đoàn 209 của chúng tôi là lực lượng dự bị và trung đoàn 141 của sư đoàn 7 sẽ phối thuộc cùng với sư đoàn 9 tấn công căn cứ này của bọn địch. Điểm dừng chân của chúng tôi hiện tại chỉ cách âm len trên hai chục cây số. Một dự chuẩn bị hoàn hảo của cấp chỉ huy cao nhất của đoàn 4, đủ nói lên mức độ căng thẳng ở hướng này. Bọn địch sau khi thất thủ tại nhiều khu vực đã đổ dồn về đây. Khi đi bọn chúng đã lùa theo dân rất nhiều. Những người lính tại đội hai của chúng tôi khi đó cũng xác định rất rõ nhiệm vụ được giao và đây là trận kết tử cuối cùng. Những cái đầu non nớt đến ấu trí của chúng tôi khi đó đã hiểu như vậy. Chỉ cần đánh nốt trận này thôi, một trận nữa thôi là quét sạch đội lính phốt và hòa bình sẽ được thiết lập trên mảnh đất campuchia. Khát vọng hòa bình đã luôn cháy bỏng trong tim những người lính tình nguyện Việt Nam chúng tôi khi đó. Trận đánh cuối cùng mà chúng tôi hy vọng sắp bắt đầu với một đội quân hùng hậu cùng xe tăng, thiết giáp, pháo binh và những lữ đoàn trực thuộc đã áp sát âm lan. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực rừng chân, hướng của tiểu đoàn 7 theo bên trái của con đường đất đỏ. Anh nuôi sáng sớm nay đã chuẩn bị cho cánh lính chúng tôi mỗi người một suất cơm trưa với một bình tông nước đã đun sôi. Ăn sáng xong là anh em chúng tôi lên đường. Toàn bộ quân tư trang bỏ lại chỉ mang theo súng đạn đủ chiến đấu trong ngày. Bộ phận anh nuôi cùng số anh em đang mệt mỏi ốm đau được ở lại nghỉ ngơi để trông coi cứ. Còn lại tất cả lên đường. Đội hình của đại đội 2 chúng tôi lúc này có khoảng hai chục người thêm bộ phận DKZ và 12 lí tám nữa thì có tất cả trên ba chục người. Vũ khí mang theo cơ bản là hỏa lực mạnh như b 40 b 41 và trung liên adpd. Trước khi vào trận, anh Hồng cho họp cán bộ các trung đội trước, phổ biến nhiệm vụ. Trải tấm bản đồ ra, chấm vị trí dừng chân, rồi tìm vị trí mà chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh đến. Cũng không xa, theo dọc con đường đất đỏ, chạy thẳng vào hướng âm len, càn về phía bên trái, đi tới cái phun lèo tèo, chừng vài bát nong nhà được thể hiện trên bản đồ cách chừng 10 đến 11 cây số. Cùng thời gian này thì trong đội hình của tiểu đoàn 7, các đại đội bộ binh khác cũng nhận nhiệm vụ tương tự như chúng tôi, song họ sẽ đến những vị trí khác. Nhiệm vụ cụ thể được anh Hồng nhận từ cuộc họp lúc 4 giờ sáng khi chuông hữu tuyến gọi gấp. Các đơn vị của hướng quân đoàn 4 chuẩn bị vào đánh âm len, chúng tôi cần quét vào ngoài trước và dự bị khi cần thiết cho trận đánh. Mỗi trận đánh hay một cuộc hành quân thì không thể thiếu cán bộ quân dự rồi nên anh Hồng phải đi là chắc chắn anh Hồng đã phải đi có nghĩa rằng tôi cũng không được ở nhà chẳng có ai nữa mà bàn cãi để so bì tôi tự giác đứng dậy trách xuống mà đi thôi thằng điêu thông tin vô tuyến cũng chung số phận như tôi chẳng thể đùn đẩy trách nhiệm nhiệm vụ cho ai được với lính chung tôi sau một đêm được nghỉ ngơi thì trận càn quét đầu tiên của đời thằng lính chiến với trên dưới 10 cây số hành quân và ngọn nhẹ nhất cũng chẳng làm cho chúng tôi thấy bận tâm. Chúng tôi bắt đầu rời vị trí từ hướng thẳng của đại đội bộ ra cái chảng bên ngoài, đi sâu vào rừng. Nơi đây là khu rừng dầu non, cây không to lắm. Gốc cây to nhất đường kính cũng chỉ chừng 3-40cm. Rừng thưa và lá cây dầu cũng thưa. Có thể khu rừng này đã từng được khai thác gỗ một vài chục năm gần đây, nên cây con vẫn đang mọc lên. Rừng mọc trên đất bình độ cần cỗi, Sỏi đá phía dưới những gốc cây dầu là những cây trúc nhỏ, có lá giống như lá tre nhưng nhỏ, mọc không quá bụng, thành từng khóm. Lính chúng tôi đạp lên những cây trúc nhỏ đó mà bước mà đi, cứ theo địa bàn bản đồ anh hồng chỉ mà hành quân. Lính dàn hàng chú ý quan sát phía trước mà bước. Mới giờ vị trí khoảng 2 số theo hướng đã định, chúng tôi gặp những con nai, con mến nằm dưới những khóm trúc nhỏ, giật mình khi thấy chúng tôi bước lại gần, rồi chúng vùng chạy. Mỗi bước nhảy của nó xa có tới cả chục mét Vài người cũng đã giật mình dây súng bắn vài loạt Nhưng anh Hồng ra lệnh cấm không được tùy tiện nổ súng Chỉ được phép nổ súng khi trước mặt là bọn địch Nhìn thấy những con này con mễn Nó vùng chạy ngay trước mũi súng của lính nhà ta Mà anh em thèm lâm Cũng muốn thử cho biết cái mùi thu rừng Nhưng để hạ được nó cũng không phải dễ đâu Lúc đầu cũng đã bắn rồi đó Nhưng mà nó cứ nhảy tưng tưng Và rất nhanh nó mất hút sau cái rừng cây. Mải dê súng ngắm mục tiêu di động. Chưa biết chừng bắn phải mông nhau ấy chứ. Thôi, nói chung là cứ chẳng dại. Cũng trên 2 giờ hành quân liên tục. Chúng tôi mới đến được mục tiêu đã định. Tờ bên này cái chàng nhỏ nhìn sang cái phum ở giữa rừng. Với vài ba cái mái nhà lá cũ kỹ. Vài ba cây dừa cao lêu nghêu. Với những cái lá cành cỗi trên cao. xác sơ đến sơ xác Quát sao ngôi nhà có cuộn khói nhỏ từ đó bốc lên chứng tỏ nơi đây đang có người dân hay bọn địch thì vẫn chưa rõ. Gần sát với cái mép chàng cỏ cặp bò vàng được thả rong đang gặm cỏ và ở đâu đó nghe có tiếng gọi nhau. Có lẽ bọn họ vẫn không hề biết ở bên này chàng. Đại đội chúng tôi đang chuẩn bị vận động qua chỉ cần một hành động nhỏ dù là phản xạ tự nhiên của họ thôi đã khiến lính chút một chút đạn lên đầu họ rồi dù họ là ai điều mà họ nên làm lúc này là thôi cứ đứng yên ngồi yên tại cái vị trí đó không một phản ứng gì khác nếu họ là dân chúng tôi cũng không làm gì họ cả còn nếu mà họ ở vùng bò chạy khi thấy bóng chúng tôi thì coi như họ hết số chỉ cần một người nổ chúng coi như phía trước sẽ không có sự sống ở đây hội liên chiến lại xin phép được mở ngoặc một chút với các bác kiều chiến binh đã từng tham gia ở bên chiến trường ca thì đến đây nghe anh hiếu kể có vẻ là bình thường Nhưng có lẽ với một số bạn thì sẽ thấy hơi ngạc nhiên là vì sao chưa phát hiện ra như thế nào mà đã bắn. Bởi lúc bây giờ thì lính Phốt và người dân ở Campuchia đang rất khó xác định. Mà các ba cái đang đi càn. Nên mà thấy mà có biểu hiện như là của lính Phốt thì mình sẽ nổ súng trước ngay. Đấy là cái cách mà bác Hiếu mô tả ở trong cái đoạn văn vừa rồi. Mời các bạn nghe tiếp ạ. Đội hình chúng tôi dàn rộng. Khẩu 12-8 và DKZ được giá sẵn ở bên này chẳng để chờ lệnh các trung đội bộ binh vận động qua trước, chàng nhỏ lính a vận động qua. khi chúng tôi vào sát gần nơi đang đun nấu, có cuộn khói bốc lên kia, chỉ còn chừng hai chục mét thì người dân ở đây mới phát hiện ra chúng tôi, họ hốt hoảng quỳ xuống, lệ chúng tôi như thế rao, rồi họ nói gì đó, chúng tôi chả ai hiểu. họ là dân toàn người già phụ nữ và có cả trẻ em, họ cũng không đông người, tất cả chỉ trên chừng hai chục người và họ là những gia đình đã bị bọn Anca bắt phải chạy theo chúng về hướng này. Tới đây bị sư đoàn 9 đánh, bọn chúng bỏ chạy đã vứt lại dân già họ bơ vơ ở giữa rừng. Một hai cái xe bò trên xe chất lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ là dân, những người phải chạy loạn, chạy trốn bom đạn và họ là nạn nhân của chính quyền diệt chủng Pol Pot. Trong đám chúng tôi khi đó chẳng ai biết tiếng Campuchia cả. Có mấy ông được cho đi học tiếng Campuchia dân vận thì bây giờ lại đang nằm trên tiểu đoàn bộ chứ đâu có đi cùng với chúng tôi để mà phiên dịch. Thế là lính mình hỏi bằng tiếng Việt. Có vui hay không? Dân trả lời tiếng Campuchia là gì gì đó thì cũng không ai hiểu là họ đang muốn trình bày điều gì. Xong cứ nhìn vào nét mặt họ thì biết từ người già, phụ nữ cho đến trẻ con họ sợ sệt Đến thảm hại Thấy mà thương Nhìn họ rúm gió khép nép Trước mũi súng của chúng tôi Bất ngờ xuất hiện Đến trẻ con cũng không dám khóc Còn mấy bà già thì cứ quỳ Rồi chắp tay lạy chúng tôi Miệng họ lầm rầm gì đó Mấy ông già bị lính của chúng tôi Hết thằng này quát Đến người kia lôi Mặt cắt không còn giọt máu Lúc đó anh Hồng mới bước lại Chỉ có chúng trên tay tôi đang cầm và hỏi có không? Bấy giờ nghe chừng họ hiểu rồi nên họ đồng thanh nói: ót miền chia chuồn, ót miền chia chuồn. thế cả ót miền chia chuồn thì khi đó lính của chúng tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Thế là lôi ngay mấy ông già ra gần cái xe bò kia và bắt lôi hết đồ đạc xuống cho lính kiểm tra. Một vài thằng lính của đại đội 2 đã nhảy hẳn lên cái xe bò mà ngó nhìn trong những cái hòm, cái thùng để tìm vũ khí. chẳng có gì. Biết họ chỉ là dân Không có địch trà trộn vào Nên lính cũng đã bớt đi cái vẻ dữ tợn Họ có thể đi lại loanh quanh Làm nốt những cái việc vặt của mình Xong nét mặt của họ bây giờ Vẫn còn rất sợ chúng tôi Cũng may cho họ Khi nãy họ đã không có phản ứng gì Để khiến cho lính chúng tôi hiểu sai Chứ nếu cần chỉ có một phản ứng nhỏ Kể cả có một người bỏ chạy Thì có lẽ số người này Chắc không còn ai sống sót Và một điều may nữa, họ chỉ là dân, không có lính bốt trả trộn vào. Lúc này anh Hồng mới nói, quay ra không được đi sâu vào trong rừng, phải quay ra ngay, nếu không thì sẽ bòm bòm. Mấy người dân có lẽ cũng hiểu là chúng tôi nói gì, nên họ đã gật đầu lý lịa, rồi tay nắm tay mười, họ bốc đồ đạc lên xe vội vàng. Chúng tôi hiểu là họ cũng chẳng thích thú gì khi phải đi theo cái tụ lính Phốt vào đây. Họ đã bị bọn chúng dồn theo và bây giờ là cơ hội tốt để họ có thể trở về quê. Chiến tranh loạn lạc luôn làm khổ cho những người dân lương thiện. Chúng tôi theo đường cũ quay lại. Đám dân này cũng bám theo sau chúng tôi. Khi đi qua bên này tràng, họ nhìn thấy hai khẩu hỏa lực mạnh là 12-8 và DKZ-75 đã giá sẵn bên này. Lúc đó họ mới càng khiếp sợ nữa. Lính hòa lực đã tranh thủ trưng dụng ngay hai cái xe bò của bọn họ cho đỡ phải mang vác nặng. Nhưng thùng đạn hay súng đừng ném ca lên xe thì khổ cho mấy con bò y ạch mà kéo. Nhưng cũng chỉ đi theo chúng tôi được vài cái số là họ phải tìm đường khác mà quay ra. Đường của chúng tôi đi thì xe bò họ không thể đi được. Họ đã nói gì đó khi chia tay chúng tôi Xong chúng tôi không hiểu, chỉ biết cười hiền lành và phẩy tay ra điều khuyên họ quay lại cái con đường đất đỏ mà trở về. Đối với người dân thường, thực sự chúng tôi đã cư xử với họ như vậy đấy. Mặc dù vẫn biết có thể con em của họ đang cầm súng chống lại những người lính tình nguyện Việt Nam chúng ta. Đường về chúng tôi cắt đường hơi lệch nên đã đi trượt khỏi điểm xuất phát mà xuống cuối đội hình rừng chân. Bởi vậy đi từ phía sau nhóm anh nuôi bên cái giếng cạn mà đi lên Đứng ở bên này chàng nhìn qua thấy nhóm anh nuôi dưới gốc cây to cạnh giếng Chúng tôi qua chàng thì phải đi ngang cái bãi trống Nơi có vài cánh tay và chân người bị cắt vứt bỏ lại ở đây Nhìn kỹ những mảnh vải bị cắt theo và bông băng vương vãi lại Chúng tôi biết đó là một phần thân thể của những người lính sư đoàn 9 Đã phải để lại nơi chiến trường Võ tiền phương của sư đoàn 9 đã từng ở đây, bên này cái chảng nó đã được dựng tạm thời để chữa trị kịp thời cho anh em binh sĩ khi chiến đấu. Nơi đây đã từng có những trận đánh lớn giữa sư đoàn 9 và tụi lính Phốt. Song bây giờ thì bọn địch đã bị đẩy lùi rất xa vào những khu rừng sâu tít về hướng tây bắc. Chúng tôi về tới cứ khoảng một giờ trưa, trời nắng gắt, nóng cùng khiếp, không bỏ ngọn gió. Không khí thì cứ hầm hập nóng phả vào mặt mọi người. Ăn vội vàng cục cơm nắm Rồi tìm một cái góc nào đó Mắc cái võng lên Đánh một giấc là sướng nhất Nhìn ra đường Từng đoàn người và xe bò trong rừng Vẫn đang đi ra Một đám người lôi thôi lích thích Của dân Campuchia chạy loạn Tới lúc này anh Tập mới bảo tôi Mày chạy ra chỗ dân Rồi nói mon mon Tôi chạy ra đường Người dân thấy tôi ra là họ sợ rồi Nên tôi nói mon mon Bưa đi mặc dù chẳng hiểu là cái gì hết Thế rồi thấy họ mở cái lồng gà Treo ở phía sau xe bò Bắt ra một con đưa cho tôi Mồm họ cười tươi nói cái gì đó Tôi nghe cũng chẳng hiểu Xong thấy họ đưa gà thì biết rằng Mon là gà Và tôi mon mon nghĩa là muốn ăn thịt gà của dân Họ cho tôi con gà Với nụ cười trên môi như vậy Tôi không nỡ từ chối Sợ họ buồn Thế là cả buổi chiều hôm đó tôi đứng trên đường Và cứ mon mon với dân cà Tất nhiên là tôi chỉ mòn mòn với cái lồng nào còn nhiều nhiều gà một chút. Chứ thấy họ chỉ có 1-2 con thì thôi. Cũng phải để cho gà nó còn đẻ nữa chứ. Chứ cứ mòn mòn hết cả thì người ta lấy cái gì mà nuôi cho nó sinh đẻ. Đấy. Tôi đã học được tiếng Campuchia đầu tiên như vậy đấy. Riêng nhóm đại đội bồ của tôi mòn mòn cũng được chừng 5 con gà của dân. Anh em các trung đội khác cũng bắt trước ra đường đứng mòn mòn thấy khó coi quá anh tầm mới cấm không cho lính ra xin gà của dân nữa, xong đại đội bộ cũng đã có được món cháo gà tối hôm đó rồi. nghĩ lại thấy cũng thương dân họ thật, dân họ cũng nghèo lắm, có gì đâu, có con gà mình xin nốt cũng khổ cho họ, mồm mò tuy cười tươi khi tra con gà cho mình thật, có lẽ vì họ sợ lính mình làm bậy bắn bậy, nhờ họ chít oan, chưa mất con gà vào thời buổi đó chắc họ cũng tiếc lắm. Họ đã phải sống dưới cái chế độ Pol Pot, người dân cũng đã cùng quẫn lắm rồi, nay mình vào giải phóng cho họ mà lại cứ đi xin gà của họ, thấy thật cũng không đành lòng. Từng đoàn từng đoàn người đi từ hướng âm len quay ra, họ đang trên đường quay trở về quê hương sinh sống làm ăn. Bọn họ đi cả ngày lẫn đêm cứ lượn lờ ở trên đường. Chúng tôi cũng không hề ngăn cản họ cũng thỉnh thoảng có kiểm tra xe bò của họ xem có vũ khí mang theo không, trong không ai lấy bất cứ thứ gì của người dân cả. Chúng tôi lúc bấy giờ nói thật có thể lấy bất cứ thứ gì của họ, khi đó kể cả mạng sống, nhưng không ai làm thế cả. Họ cũng là những người dân rất đáng thương đã bị cuốn vào cuộc chiến mà chính họ không hề muốn. Suốt cả đêm hôm đó, cứ từng đoàn người cùng xe bò của dân từ hướng âm len ra, từng đoàn người Đói rách với những phương tiện thu sơ đi trong đêm không nghỉ Anh em chúng tôi được lệnh kiểm tra kỹ hàng hóa đồ đạc của họ mang theo Xem có vũ khí để tránh tình trạng bọn địch trà trộn tuần vũ khí về phía sau Các trung đội đã thay nhau tổ chức vòng gác phía ngoài đường đất đỏ Nếu xe bò nào cũng kiểm tra hết thì có lẽ không thể làm nổi Vì lúc này dân ra đông lắm Cứ từng đoàn từng đoàn vài chục chiếc xe bò nối tiếp nhau đi ra Phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em. Cũng đúng thôi vì khi đó thanh niên trai tráng, con em của họ đang là những người lính phốt ở bên kia cầm súng đánh lại những người lính tình nguyện chúng ta. Thì làm sao họ có mặt trên con đường này được? Cũng có vài người đàn ông đã đứng tuổi khỏe mạnh đi lẫn vào đoàn dân chạy loạn này. Và lính chúng tôi có lệnh giữ họ lại chờ anh em làm công tác dân vận trên tiểu đoàn xuống để kiểm tra khai thác. Đài đội hải của chúng tôi làm cái việc thanh lọc kiểm tra dân trong đêm, không đèn đóm gì hết. Trời thì tối thui và khi cần thiết thì dùng đèn pin chứ cũng không được phép đốt lửa. Những người bị thanh lọc cho dồn vào ngồi ở dưới ruộng trống gần đường với lời tuyên bố nếu bỏ chạy sẽ bắt chết. Rồi cắt cử vài người canh chừng, số còn lại thì cho đi qua. Trong đêm tối chúng tôi cũng không biết được mức độ sợ sệt, lo lắng của họ đến mức nào, nhưng thấy cái cảnh chồng Bố con bị bắt giữ Thì vợ con người thân của họ Đã kêu khóc dâm trời Xong trước mũi súng không khoan nhượng của chúng tôi Khiến họ đành phải ngậm ngùi chia tay Việc tạm bắt giữ này Cũng là cực chẳng đã Để bảo đảm an toàn thôi Chứ chúng tôi cũng nào có muốn vậy Nhóm người bị bắt giữ Có lẽ cũng phải đến ba chục người Họ ngồi rúm gió ở dưới ruộng Chắc bây giờ họ đang sợ lắm Xong không dám có bất kể ý kiến gì Cứ ngồi đó im lặng, lấm lép, sợ sệt, phấp phòng, chờ đợi sự quyết định về vận mệnh của mình. Tới khoảng 10 giờ đêm thì anh Thành là dân vận ở trên tiểu đoàn xuống. đứng trước đám người bị tạm giữ này, anh Thành nói gì đó hàng trang tiếng Campuchia dài. Chúng tôi thì chả ai hiểu được chuyện gì. Trước ngày vào giải phóng đất Campuchia thì mỗi tiểu đoàn có 3 người được về Việt Nam để học tiếng Cam Chừng 3 tháng để qua làm dân vận Địch vận Và nay là lúc mấy ông này trổ tài của mình đây Thế rồi thấy anh Thành bỏ lên đường Đứng sau khi nói chuyện với họ Họ cũng đã nói gì đó với anh Thành Rồi anh Thành nhặt năm 6 người dân Campuchia Đi trên đường có cả người già Phụ nữ bắt xuống ruộng nhận mặt đám người kia Dùng đèn pin soi mặt từng người rồi thả cho họ đi Cũng phải đến 4-5 lần như vậy Chẳng ai nhận được mặt đám người kia Có phải là lính Phốt hay không Mà nói thật Tôi nghĩ trong bụng lúc bây giờ Nếu có phải là lính Phốt Thì chưa chắc người dân cũng đã dám nói thật Họ cũng sợ bị trả thù chứ Hơn nữa dù gì Họ với nhau cũng là cùng dòng máu Cùng dân tộc Anh Thành bây giờ cũng quát thoáo Dọa dẫm đủ kiểu Bánh ngọp, luôn mồm Xong chưa thấy ai dám nói lên sự thật cả Lúc đó tôi vẫn tin Trong đám người này Thế nào cũng có bọn lính Phốt trả trộn vào đây Nhưng nay họ đã vứt bỏ vũ khí rồi Và nếu thật sự họ đã vứt bỏ vũ khí quy phục Thì chúng ta cũng nên cho họ một con đường sống Sau vài đợt kiểm tra không phát hiện ra điều gì lạ ở họ Anh Thành đã cho họ đi Khi biết được thả họ mừng lắm Cười nói rôm giả với nhau Họ cũng nói gì đó với anh Thành và chúng tôi Chắc cảm ơn Rồi vội vã lên đường để đuổi theo thân nhân của họ ở góc độ tình người, tôi nói thật thấy rất mừng cho họ, ít nhất là họ đã gặp được những người lính có lương tâm trong cái hoàn cảnh khói lửa binh đao này. Tới khoảng 11 giờ đêm thì chúng tôi về đi nghỉ không kiểm tra nữa, đoàn dưới những đơn vị khác sẽ làm tiếp công việc này. Chúng tôi đã nhận kế hoạch của ngày mai. Trong ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục càn quét về phía bên phải của con đường đất đỏ, địa điểm đến cũng khoảng trên dưới trục cây số. Sáng hôm sau chúng tôi hành quân tác chiến muộn hơn hôm trước, cũng do là nhận lệnh lúc muộn nên chưa kịp tổ chức, hơn nữa cũng gần nên không phải vội vã. Sau 8 giờ sáng là lên đường rồi. Đội hình của đại đội 2 vẫn như trước, quân số lúc này có giảm đi một vài người với nhiều lý do. Từ sáng sớm ở ngoài đường, đã thấy lác đác từng đoàn dân Campuchia cùng xe bò đi ra trên đường và cũng từ sáng nay một đoàn xe tăng cùng với thiết giáp M113 của ta đã chạy vào hướng âm len. Xe chạy trên đường bụi mờ mịt, tiếng máy xe nổ ầm ầm, họ đang chạy với tốc độ cao nhất, nghe chừng có vẻ rất vội vã. Chúng tôi ngồi đây suy đoán tình hình ở trong đó đang căng thẳng lắm. Trận cuối cùng với toàn lực của cả hai bên thì thường là rất căng thẳng. Tình rằng đâu đây nghe tiếng pháo nổ ì ùng vọng về. Trận đánh âm len đã bắt đầu và những người lính của sư đoàn 9 quân đoàn 4 là những chiến sĩ đã mở màn trận đánh ở hướng này. đội hình của đại đội 2 của chúng tôi cũng lên đường đi qua bên kia con đường lộ đất đỏ rồi tạt về phía bên phải đi sâu vào rừng, vẫn hàng ngang từng trung đội càn tiến về mục tiêu đã định. Cũng đi khoảng chừng 5 chốc cây số thì đến một cái chảng không rộng lắm, cỡ 150m đất bằng phẳng, lưa thưa những cây cỏ mọc cao. Anh em chúng tôi lặng lẽ ém sát vào mép rạng để quan sát sang phía bên kia. Một cánh rừng dầu thưa, thân cây không to lắm với những bụi tre gai bám quanh một con suối nhỏ khô cạn. Ở bên kia chàng có người cùng với gia súc, những chiếc xe bò nằm đó ngổn ngang, vài ba nóc nhà tạm được dựng lên vội vã, lợp lá dầu vẫn còn xanh và người thì rất nhiều. Anh hùng cho lệnh lùi lại để chuẩn bị đội hình các trung đội bộ binh, giá súng hỏa lực để chi viện cho các trung đội chuẩn bị vượt chàng trong khi đó thì anh Hồng cùng với các trung đội trưởng và tôi vận động ra mép giảng để quan sát bố trí hợp đồng trận đánh nếu có tình huống xấu xảy ra mặt khác anh Hồng lệnh cho thằng điều thông tin vô tuyến điền về tiểu đoàn gấp để báo cáo tình hình xong chưa chắc chắn đây là dân hay là địch chúng tôi quan sát một lúc lâu thấy có bóng người đi qua đi lại trên vai họ có súng chắc chắn là bọn địch rồi xong cũng thấy thấp thoáng bóng phụ nữ với những chiếc xà rông đen Đi qua đi về nên khẳng định là địch và có dân đi theo. Chúng tôi tản rộng đội hình ra còn hòa lực nằm lại ở bên này chẳng. Giá súng sẵn mang ra sát mép chạng để thẳng hướng với nhóm địch ở bên kia chẳng. Khẩu gối 60 ly của nhóm Anh Phúc nằm lại cùng với DKZ và 12 ly 8. Khẩu đại liên sẽ vận động bên cánh trái đội hình bắn quét nếu bọn địch bỏ chạy. Sau khi đã bố trí xong chúng tôi bắt đầu vận động qua chẳng. Nhóm trung đội 2 của anh Lâm qua trước. Vận động thật nhanh rồi tiếp đến theo là trung đội của bên đánh thắng sẽ sang sau, lần lượt từng trung đội, càng vào quân càng tốt để giữ bí mật bất ngờ cho đến khi không thể giữ được nữa mới phản nổ súng. Nói là các trung đội vận động cho đúng đội hình chưa quản thuật quân số của các trung đội bây giờ cũng chỉ lèo tèo vài người. Vì trên thực tế quân số đại đội 2 của chúng tôi lúc đó có còn bao nhiêu đâu. Anh em bị thương hy sinh bên Lovi quá nhiều và từ đó cho đến nay chưa được bổ sung thêm quân. Lính bị thương cũng chưa đi viện về, kể từ trận đánh cửa mở bên hướng bắc chóp, còn nhóm anh em lính mới bổ sung cho chiến dịch cũng đã tiêu hao quá nhiều, nên nhìn đi nhìn lại lác đác còn có mấy thằng. Khi nhóm của lính trung đội 2 ra đến giữa chảng thì bọn lính ở bên kia phát hiện ra, bọn chúng đã chủ động nổ súng trước, từng trang AK và trung liên RPD bắn quét qua, trong khi bên này thì trung đội 1 của ánh thắng cũng đang vận động được một đoạn chảng, thế là súng nổ vang trời. Khẩu DKZ75 bắn cấp tập liên hai quả sang phía địch với cự ly gần bắn thẳng khoảng 150m. Con 128 giật tung trang. Khẩu đại liên bên cánh trái của thằng khoa xoay đã không tiếc đạn vào phía địch. Khẩu gối 60 ly của Anh Phúc cũng nện hơn chục quả trong nháy mắt, tiếng nổ bang bang liên hồi. Lính bộ binh ở bên ngoài chạng thì quet thằng Trang trung liên dài rồi AK điểm xạ chính xác vào cái đống lủng củng ở trước mặt bên kia chạng. Tiếng B40, B41 táng liên hồi kỳ trận. Từng cuộn khói trắng ngoài tràng liên tục bốc lên sau những tiếng nổ đầu nồng. lính bộ binh ao vận động qua, bên kia tràng lác đác tiếng súng bắn trả, tiếng người hò hét âm mỹ, tiếng người chạy nháo nhác sau những tiếng nổ của đạn b. Khói bụi mu mịt lửa bây giờ đã bén cháy vào những bụi tre ở bên lòng suối cạn. Tôi bám ngay theo bên cạnh anh Hồng khi vượt chẳng Thằng điều thì khoác máy chạy ngay sau lưng tôi. Nó đang gọi gì đó về tiểu đoàn bộ. Tôi cũng quét vài loạt AK mở đường. Hoa cùng đứng xuống với anh em khi nhảy vào bên này tràng. Khi thấy thoáng bóng lính bộ binh của mình đã qua bên này tràng Thì nhóm anh em hỏi lực cũng dừng súng Hợp đồng là vậy để tránh cho anh em mình đổ lửa lên lưng nhau Khi anh em bộ binh qua hết bên này tràng Là phải bắn quét dìm đầu bọn địch xuống Giữ cho anh em khác chưa kịp vận động qua hết Đang còn ở bên ngoài tràng Tôi nấp sau một cái gốc cây dầu Giữ thế bảo vệ đại đội bộ Ba trung đội bộ binh cũng đã qua hết Lúc này anh Thắng nói với anh Hồng Thằng Huy bên tôi chết rồi anh ạ Anh Lâm cũng nói trung đội tôi cũng thiếu mất một thằng hình như nó vẫn nằm ở ngoài tràng anh hồng ạ anh hùng điên tiết lên chửi âm mỹ cả chung mày chỉ huy anh em đánh đấm kiểu đờ gì đấy đánh nhau vớ vẩn như thế này mà mất ngay ngay thằng nghe tin đại đội 2 mất liền hai người chỉ vì vận động qua cái tràng với sự phản công vớ vẩn của bọn địch thế là anh em trong đại đội 2 điên hết cả lên với nhau họ xả súng bắn loạn xạ về hướng bọn địch gần như không ai còn giữ được bình tĩnh nữa Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất một lần tôi thấy anh Hồng đã móc khẩu K-54 ra cầm vào tay trong cái thế đánh vận động. Máu của những người lính đại đội 2 của chúng tôi khi đó đã sôi lên trùng sụp, súng nổ gian, tiếng lựu đạn nổ âm âm. Lính nhảy vào bên trong ném tất cả lựu đạn có trên tay xuống những cái hầm thoáng thấy tập thọ bóng người phía dưới. Bắn vào tất cả những động vật nào còn ngo nghe cử động trước mũi súng và không có gì có thể kiềm chế được những người lính đang say máu quân thủ vài người đã khương lại khi phát hiện ra những xác chết nằm la liệt ở đây không bình thường tiếng kêu gào thảm thiết bởi những người bị thương những xác chết đỏ máu thấm loang lổ trên bộ quần áo đen thằng khúc văn đáng lính người bầy bầy hải hưng là say máu nhất mặt nó vàng đỏ rì hàng trang trung niên dài mỗi khi gặp căn hầm nào là nó chia xuống căn hầm bắn không thương tiếc nó vừa biết tin nó đã mất đi người anh em họ con cô con cậu cùng đơn vị Anh em nó cùng đi bộ đội một ngày Và cùng về đại đội 2 của chúng tôi Anh họ nó Là người bên trung đội của anh Lâm Và vừa hy sinh xong Vẫn còn nằm ngoài trảng Không ai có thể cản được thằng đáng lúc này Khi nó sổ hết băng LVD Chưa kịp thay băng đạn mới Nó rút nốt quả lũ đạn Đeo bên sườn ném vào cầm ở trước mặt Một nhóm đàn bà nằm giáp dưới đất Trước mặt kêu khóc dâm trời Không có tiếng súng của bọn địch chỉ có tiếng súng của ta. Anh hùng bây giờ mới ra lệnh dừng nổ súng, cũng phải quát mãi, gọi mãi tiếng súng mới im được. Anh em hỏa lực vận động qua hết bên này chẳng, mùi thuốc súng nồng nặc, khói bụi tan dần, lửa cháy ở những bụi tre, mọi vật hiện dần ra trước mắt những người lính chúng tôi. Cảnh tượng bây giờ thật hãi hùng, người chết, bị thương nằm la liệt, tiếng kêu khóc vang trời. Bò lợn gà chết ngồn ngang Họ là những dân thường Bị bọn lính phốt ép buộc chạy vào rừng Khi gặp chúng tôi vượt tràng Chúng tưởng là ngon ăn Nên đã chủ động đánh chặn chúng tôi trước Và khi bị phản công dữ rồi Bọn chúng đã bỏ chạy hết Chỉ để lại vài xác chết lính phốt nằm đó Rồi tháo chạy Còn những người dân ca Đã nằm kẹt giữa làn đạn Một cảnh tượng đau thương Không gì tả hết Sau trận đó, đại đội hai của chúng tôi đã hy sinh mất hai người là Tằng Huy, người Vĩnh Phú. Nó đẹp trai là thế, lông mi cong vút, nhìn trắng trẻo như tư sinh. Trong lúc vận động qua chàng nó đã dính phải đạn nhọn của bọn địch bắn trúng tim bên ngực trái. Anh họ Thằng Đáng cũng bị rất nặng vòng ngực và trên đường cáng về nó đã chút hơi thở cuối cùng trên võng thằng em họ đang khênh. Thằng Đáng khóc nấc lên Ôm lấy xác anh họ của mình Từ đó nó lầm lý ít nói Và luôn chút hận lên đầu lòng súng Mỗi khi có những trận đánh với tội lính Phốt sau này Với nó Kẻ thù là không bao giờ khoan nhượng Chỉ có máu kẻ thù mới rửa sạch Được hận thù Khoảng 5 giờ chiều Anh em chúng tôi về đến cứ Ai cũng mệt mỏi Tâm lý thì nặng đè, Khó tả Thể hiện rất rõ trên từng nét mặt Đêm đó nhiều người đã không ngủ được mở mồm qua gặp nhau thì tụt chuyện trò tâm sự. Hai tử sĩ đã được chuyển về tiểu đoàn ngay trong chiều hôm đó. Không khí oi ả nặng nề, không một ngọn gió. Trên cao kia trời đầy sao, ở đâu đó nơi xa i ùng tiếng súng với những vầng sáng vàng ở cuối tầm nhìn hướng âm len. Một ngày đã qua đơn vị chúng tôi nằm lại vị trí vòng ngoài âm len thêm hai ngày nữa không có bất kể mệnh lệnh di chuyển hay tác chiến nào khác. Hàng ngày bảo vệ kiểm tra dân đi lại trên đường hướng ở trong rừng đi ra. Mọi chuyện bình thường không có điều gì khác lạ. Dân vẫn từng đoàn dài ở trong rừng kéo ra đường đi suốt ngày đêm. Từng đoàn người ăn mặc rách rưới toàn một màu đen đến tang tóc. Đồ đạc của họ được chất lên những chiếc xe bò lồng cổng liền kề và phần lớn họ là phụ nữ trẻ em, người già gặp chúng tôi họ sợ nhưng chúng tôi cũng không làm gì họ vì họ thực sự là những người dân hết sức đáng thương sang tới ngày thứ hai thì chúng tôi có lệnh đêm đó sẽ luồn sâu về cánh trái của hướng Tây Nam đội hình tiểu đoàn 7 trong đội hình cả trung đoàn 209 mọi công tác chuẩn bị đã được cấp tiểu đoàn cung cấp đầy đủ 3 cơ số đạn và hai cơ số gạo đội hình là đi tất cả không có ai ở lại cứ Chúng tôi khi đó cũng chẳng thiết tha gì cái vùng đất này, nên khi có lệnh đi là chúng tôi ai cũng phấn khởi và lo chuẩn bị vũ khí tư trang của mình. Anh nuôi cũng lo nắm cơm cho anh em hai bữa từ chiều, nước đun sôi mỗi người một bình tông và cơm chiều ăn xong là lên đường. Tạm biệt, cái vùng đất nắng lắm bụi nhiều và luôn phản vất cái mùi thối dữa của động vật này.